Các bạn đang nghe tại audio.net. Xin chào khán giả của kênh truyện Hành Ngô Tình Hôm nay Thu Hệ sẽ gửi đến các bạn phần 2 của bộ truyện Quá phụ tuổi 30 Các bạn lại ủng hộ subscribe đang kênh truyện Để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay Và đừng quên để lại bình luận cảm xúc các bạn sau khi nghe truyện Ở phần 1 tiền Gia Tô sau khi bị Chu lăng phát hiện Được ý đồ xấu của mình Không làm gì cậu ngược lại Còn ra điều kiện với cậu Thì cậu liền sợ hãy trốn chạy Châu Lang quyết định tìm đến cậu lần nữa. Cô muốn tìm ra kẻ thuê cậu làm việc đó với mình. Mặc dù đã có đối tượng, nhưng cô không chắc chắn. Đại đây, cô gặp người anh họ ít nói đẹp trai nam tính của cậu. Họ cùng nhau leo núi cắm trại. Cô đã bị người anh họ này hấp dẫn. Ở phần này, việc tiếp cận của Châu Lăng chưa có tiến triển gì. Vì tiền gia to từ chối bên kia, quyết không phải bội cô. Hớ nghĩ lại bị cô trêu chọc không chút xấu hổ anh cũng dùng hành động để chứng minh mình để ý đến Chu Lăng tình cảm của họ sẽ phát triển ra sao Chu Lăng sẽ có phản ứng gì khi cô biết có người để ý tới anh ngay sau đây mời các bạn đón nghe phần hai của bộ truyện qua giọng đọc của tôi chúc các bạn ngày chuyện vui vẻ bọn họ ăn cơm tây bầu không khí trong nhà hàng tây rất tốt những món ăn đều tinh tế và đắt tiền tiền gia tô thay cho mình một bộ trang phục mới âu phục màu xanh đậm sơ mi trắng Và một chiếc nơ caro màu ghi, một quả đầu vàng trói mắt, trong nháy mắt, khí chất thay đổi từ tên nhóc của đồ, trở thành một công tử bột. Nhưng mà nói cho chính xác, thì cậu làm dáng như vậy, đứng chung một chỗ với chú lăng, đang mặc một chiếc váy liền caro, trông rất đẹp mắt, ngay cả nụ cười trên mặt cũng tươi như hoa không chút rồi rẻ gì. Vì thế, đám bạn mẹ lần nào cũng chỉ khen ông anh họ của cậu, lần này dè dặt không dám nữa. buổi tối. Tiền gia tô trở về còn rất sớm, mỗi một sợi tóc đều trong trạng thái kích động, lòng bàn chân như chứa lò xo, mỗi bước đi đều bật nhảy tưng tưng. Nhìn này, cậu nhảy múa dưới đôi chân run lẩy bẩy, giơ một tấm thẻ màu vàng đi lướt qua hướng nghị đằng trước, lại đổi phương hướng trở qua đây. Trên chắn có góc bốn chữ to tướng. Em muốn khoe khoang. Hướng nghị phối hợp nhìn lướt qua cậu. Em bị bao dưỡng chứa gì? Cút. Tiến ra tôi lườm anh một cái, giờ tấm thẻ lên trước mắt anh khoe khoang. Đây là thẻ viết chị Lăng cho em, nhà hàng tây này do chính chị ấy mở ra đấy, được miễn phí cả đời đó. Miễn phí cả đời. Hứa nghị, đưa tay muốn nhận lấy xem qua một chút. Tiến ra tôi mới bị lừa tiền, qua một lần, đã có tính cảnh giác cực kỳ cao, lập tức rút thẻ về, giữ khơ khơ tấm thẻ trên ngực. Anh muốn có, thì tự túc đi mà xin chị Lăng ấy, đừng chấn lột của em. Có tiến bộ. Cuối cùng, Hướng Nghị vẫn phải liên lạc với chu Lăng, song không phải vì tấm thẻ VIP được miễn phí cả đời, mà bởi vì chiếc xe máy điện bị bỏ quên trong tiệm của anh hơn một tháng. Ngày đó, sau khi liên tục hạ nhiệt độ là lúc thời tiết đẹp hiếm thấy, ánh nắng mà trời ấm áp chen hòa, chu Lăng dẫn hai chú chó đi dạo. Hướng Nghị chủ động liên lạc với cô giống y hình cảnh tựa lần trước, đều là khi xa cách nhiều ngày, đều có hai chú chó ở bên cạnh, hơn nữa đều là vì chiếc xe máy điện kia. Thực ra khi ấy, yêu thích cái xe kia, chủ yếu là nhìn thấy nó rất đáng yêu. Thời gian dài như vậy trôi qua đi, sự mới là nhiệt tình cũng đi luôn. Đã không còn nhiều hứng thú nữa rồi. Cô ngồi xuống chiếc ghế gỗ bên đường. Pomeranian chạy theo nhảy lên ghế, rồi ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh cô. husky quay đầu muốn chạy đi chơi đùa, bị dây xích túm trở về, bắt đầu lấy miệng cắn ống quần của chú lăng. Cô đặt microphone ra, cúi đầu mắng một tiếng. Sit down Husky lập tức ngồi xuống Nhưng cái miệng còn đang kháng nghị Nhò rộng rầm gì Hướng nghị ở đâu bên kia điện thoại vẫn nghe được Cô đang làm gì vậy Dẫn chó đi dạo ấy mà Chù lắng vươn bay bộ lông mềm mại Bồng bềnh của Pomeranian Husky thấy thế Lấy bắt đầu cắn ống quần của cô Vì cô chừng mắt một cái Không cam lòng nằm trên đất Lúc đó hướng nghị đang ở trong tiệm một mình Ngồi trên cái ghế nhỏ dưới mái hiên Lưng dựa lên tường Đôi chân dài dối xa Tay phải kẹp một điếu thuốc Xe cần sửa chữa đã sửa xong hết Đàm thấy không có khách hàng tới cửa Có lẽ là quá rảnh rỗi Anh hỏi một câu Giống chó gì vậy Một con là Pomeranian Một con là Husky Pomeranian rất ngoan Hứa nghệ nói chu Lăng nghiêng đầu Pomeranian ngồi đằng kia giống như một quả bóng nhỏ màu trắng Đôi mắt đèn nhánh đang nhìn cô chu Lăng cười sau đầu nó Đúng vậy. Giá sàn đây đi. Hướng nghề cối xuống quan sát, nhìn chăm chú vào lần khói bay lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net